Chương 5 Sau khi gửi là thư vô tình và trắng trợn đi rồi, Xuyến, Thục và Cúc Hương nơm nớp chờ xem Phong Khê sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng sau bốn ngày chờ đợi, Phong Khê vẫn bắt vô âm tín. Chưa nào đến lớp, ba cô gái cũng đều nóng ruột nghiêng đầu giòm vào ngăn bàn, nhưng lần nào họ cũng thất vọng quay ra. Những lần trước, trễ nhất là ba hôm đã có thư hồi âm, nhưng lần này đã quá một ngày mà ngăn bàn vẫn trống rỗng.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 Mà giống như một cái hang rỗng tách và nhạt nhẽo. Thục là người buồn nhất. Lúc nào nó cũng bẩn thần trong nỗi ngóng đợi mơ hồ. Mỗi lần nhớ lại nội dung bức thư, Thục cảm thấy ái náy và ngượng ngập. Thục đâm ra trách Xuyến và Cúc Hương. Nó giận lây cả phán củi. Phán củi khù khờ. Xuyến và Cúc Hương bảo sao cứ nhắm mắt làm theo. Chẳng thèm phân biệt phải trái. Để rốt cuộc, Phong Khê đâm ra oán trách và nghỉ chơi với Thục không một lời báo trước.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 Em không lém lỉnh như là người ta, bông hoa bẽn lẽn là em đấy mà. Giọng thơ dịu dàng và đầy tình cảm, ý tứ lại quá rõ ràng. Bạn bè trong lớp ai cũng nghĩ, phán biết cho thục, và những lời chồng ghẹo không ngớt nổ ra trong giờ ra chơi. Lớp mình bữa nay có hiện tượng lạ tụi mày ơi! Một tình yêu sét đánh, một đứa hét ầm, một giọng cười cợt phụ họa, xét đánh trúng đông củi.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 Trước những trò đùa nghịch tai ác của các bạn, hoàng hòa hoà cố giả, tình làm giả điếc làm ngơ. Được lớp trưởng bật đèn xanh, lũ bạn quỷ quái càng khoái chí, tôn ra đủ lời treo trọng. Cũng may, vì sợ hai cái đài phát sóng siêu tần số của Xuyến và Cúc Hương nên không ai dám nhắc đến tên Thục. Nếu không, chẳng biết mọi chuyện sẽ còn ẩm mỹ đến đâu. Còn phán, trước sau anh vẫn ngồi im chịu trận. Mấy lần...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 Chỉ toàn là những kheo với móc. Và lại, đây là một vở kịch hiếm có, thuộc loại nghìn năm một thủa, nên A chẳng ai muốn nó hạ màn sớm làm gì. Trong đám bạn bè, chỉ có Xuyến, Thục, Cúc Hương là có thiện cảm với phán, bởi anh là cố vấn văn chương của họ. Nếu Xuyến và Cúc Hương chịu mở máy, thì những cái miệng nhao nhao kia chắc chắn sẽ tắt đài ngay. Nhưng khổ nỗi, vụ này lại liên quan đến tiểu thư Thục. Thế nên Xuyến và Cúc Hương đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt Sợ bạn bè suy diễn và gán ghét bậy bạ Vì vậy, tuy phớt tỉnh ngoài mặt Nhưng trong bụng, Xuyến và Cúc Hương tức anh ách Lần đầu tiên, chúng buộc phải ngậm miệng Nghe lời người ta nói xiên nói sỏ đến người của mình Càng tức, Xuyến và Cúc Hương càng rủa thầm phán tơi bời Chính các bài thơ chất tiệt của anh Chúng mới lâm vào tình trạng loái oan này Khác với hai bạn Trước những sự việc xảy ra Thục ngạc nhiên hơn là tức tối Nó không hiểu tại sao Cái anh chàng phán củi cục mịch kia Lại có gan để ý mình Và lại dám đăng một bài thơ lãng mạn như thế Lên báo cho thiên hạ chọc ghẹo Thục cũng không rõ Có phải phán làm bài thơ đó cho mình hay không Hay lại cho một cô gái nào khác Nghĩ vẩn vơ một hồi Thục bỗng quên mất phán củi Mà lại nhớ đến phong khê Phong khê không những làm thơ Mà còn tặng quà cho Thục Đã vậy Anh còn bị bọn thục hành hạ thê thảm, mắng nhức đủ điều. So với Phán Cụi, Phong Khê nhát gan hơn nhiều. Anh ta không dám đăng thơ lên báo mà chỉ dám dúi vào ngăn bàn. Nhưng nếu anh ta gửi đến báo, chắc cũng chẳng ai đăng. Thơ Phong Khê không thể sánh được với thơ của Lê Huy Phán. Thơ của anh chỉ có thể đăng ở ngăn bàn của thục thôi. Nhưng không biết từ nay anh có còn gửi bài nào tới đăng nữa không? Hay anh ta đã giận mọn thục và quyết định ra đi không bao giờ trở lại Nghĩ đến đây, bất giác thục buông một tiếng thở dài Cúc hương quay sang Làm gì thở dài ngay sầu đời vậy cô nương Thục giật thót, tưởng cúc hương khám phá ra tâm sự của mình Nó đỏ mặt, ấp úng Có gì đâu Cúc hương vỗ vỗ tay lên vai thục Đừng buồn nữa, tao và con xuyến sẽ thay mặt mày hỏi tội nó dùm cho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 Truy lùng thủ phạm Sợ tụi bạn trong lớp sầm gì Ba cô gái không dám chặn Phán trong sân trường Mà lẻo đẽo đi theo ra tận cổng Phán chẳng hay biết gì Thoát khỏi sự chăm chọc của lũ bạn độc miệng Anh cắm cúi dạo bước Không hay mình đang bị theo dõi Mãi đến khi ngọt quanh một phố vắng Phán mới ra thở ra một hơi nhẹ nhõm Và bắt đầu đi chậm Chỉ đợi có vậy Xuyến và Cúc Hương vội vã vượt lên Bỏ thục lũng thững phía sau Hai cô gái đến sát sau lưng Phán vẫn chưa phát hiện Đang đi lơn tơn Anh bỗng giật bắn người khi nghe Tiếng xuyến nóng hổi sau gáy Chào nhà thơ Phán quay phát lại Mặt không giấu vẻ thẳng thốt Kia xuyến Cúc hương tiến lại Tôi nỡ chi Phán cười gượng gạo Hai bạn làm tôi hết hồn Cúc hương gật gù Bạn hết hồn cũng đúng thôi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 Xuyến thành danh rất sớm Ngay từ năm lớp 10 Mỗi lần nhắc đến Xuyến Tụi bạn thường kháo nhau về câu vẻ Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong Đừng hòng nói lại Hướng hộ bây giờ, Xuyến đã có thêm 2 năm trận mạc Hơn nữa, năm ngoái Xuyến từng làm lớp trưởng Và là một trong những lớp trưởng có uy trong toàn trường gì chữ kinh nghiệm trấn áp kẻ khác Thì Xuyến có thừa Phán đang nơm nớp nghĩ đến Xuyến Thì Xuyến đã lên giọng trấn áp ngay Làm gì mà trầm tư lự dữ vậy? Bộ bạn tính làm thơ đăng báo mực tím nữa hả? Đâu có! Phán ấp úng và khẽ than thầm trong bụng. Sao vậy? Phải đăng thêm vài bài nữa mới có FC Chứ thương người ta mà đăng một bài thì ăn thua gì? Xuyến nói, giọng tỉnh rụi. Phán nhân nhó. Tôi có thương ai đâu mà mấy bạn nói vậy? Cúc hương chừng mắt. Bạn làm thơ đòi thương cô em thục của tụi này mà bây giờ chối hả? Tôi biết cô em hiền thục, chứ cô em thục hồi nào? Cúc hương ác giọng, Thục hay hiền thục gì cũng là thục thôi. Bạn đừng có qua mặt tụi này. Phán chưa kịp chống đỡ lời bục tội của Cúc hương. Xuyến đã hừ mũi, lên án tiếp. Bạn kết mô đèn con thục. Bạn muốn bơm nó lên tận mây xanh thì kệ xác bạn. Mắc mớ chi bạn dìm tôi với con Cúc hương xuống tuốt vũng lầy lội. Trời đất ơi! Phán vò đầu. Bạn nói cái gì nghe khủng khiếp quá vậy? Tôi dìm các bạn xuống vũng lầy gì gì đó hồi nào. Chứ còn gì nữa? Xuyến nghiêm mặt. Bạn khen con thục nào là bông hoa bẽn lẽn, nào là em không lém lỉnh như là người ta. Có khác nào bạn bảo con thục là thiên thần, còn hai đứa tôi là ác quỷ ma vương âm ti địa phủ, thập diện diêm la 13 cửa ngục. Xuyến chưa sổ hết câu. Phán đã vội đưa tay bịt chặt hai tay, miệng lắp bắp. Thôi thôi cho tôi xin, bạn đừng có gieo tiếng ác cho tôi nữa. Thấy đối phương đã ngấm đòn ê ẩm, xuyến quay sang Cúc Hương, nháy mắt. Cúc Hương liền hắng giọng từ tốn. Thực ra tụi này cũng không muốn kết án bạn làm gì. Dù sao bạn cũng đã giúp đỡ tụi này rất nhiều trong sự nghiệp văn chương những ngày vừa qua, nhưng tụi này chỉ chịu bỏ qua vụ án vừa rồi, nếu bạn cũng thành thật với tụi này như tụi này vẫn luôn thành thật với bạn. Phán chột dạ. Chứ tôi có dối gạt các bạn hồi nào đâu Giọng cúc hương ngọt như đường phèn Bạn nói thật hết Thật mà Vậy bạn nói thật nữa đi Bài thơ vừa rồi có phải bạn viết cho con thục nhà này hay không Biết xa cơ thì đã quá muộn Phán đành đứng chết chân như tử hải lâm nạn Thục nãy giờ đứng bên Thấy vậy liền chớp mắt Quay mặt đi chỗ khác Còn xuyến thì khụt khịt mũi đế thêm Không tiện ừ thì gật đầu ra dấu cũng được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 Trong ba cô gái, chỉ có Thục là có tâm trạng giống anh. Hôm đó, Thục lộ vẻ ái nấy và thẳng thắn lên tiếng phê bình. Mặc dù sau đó bài thơ vẫn được gửi đi, nhưng tấm lòng hồn hậu của Thục đã khiến Phán cảm động vô cùng. Thế là không nén được, anh đã viết bài thơ cô em hiền Thục và gửi cho báo mức tím. Khi làm tất cả những điều đó, Phán không ngờ hành động của anh lại gây xôn xao đến như vậy. Hết bị bạn bè trong lớp treo chọc đến bị bọn Xuyến chặn đường vấn tội. Như lúc này đây, anh đang loay hoay giữa chiếc vẫy của Xuyến và Cúc Hương, mặt đỏ như tắc kè say thuốc, chỉ biết làm thinh trời trời xuống cứu. Nhưng lâu thật lâu mà trời chẳng xuống, Cúc Hương sốt ruột nhìn phán. Không ý kiến ý ký cò gì hết tức là bạn thừa nhận tội lỗi của mình rồi phải không? Giọng điệu hình sự của Cúc Hương khiến phán nhăn mặt. Ý kiến gì bây giờ?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 Cúc Hương không nhịn được bền che miệng cười hí hí, khiến Xuyến phải quay lại chừng mắt. Im cho người lớn nói chuyện mày. Rồi để khỏa lấp tiếng cười không đúng chỗ vừa rồi của Cúc Hương, Xuyến vội vã quay sang phán, nghiêm trang tiếp. Từ cái thứ nhất suy ra cái thứ hai, đó là tụi này muốn nhờ bạn đem cái tài thơ của mình để ứng đối với anh chàng phong khê, chứ không phải để tán tỉnh con thục. Phải nói trước, đâu đó đàng hoàng, kiểu cộng tác với tụi này một thời gian... Bạn lại đi chạch mục tiêu khiến tụi này phải uốn nắn mệt quá. Nghe Xuyến lên giọng sư phụ, phán dầu thúi ruột, chỉ mong chia tay cho lẹ. Nhất là thục đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay mặt đi chỗ khác cười trúm chím, khiến bụng anh cứ rất thon thót. Vì vậy, Xuyến vừa nói xong, phán đã gật đầu lia lịa. Được rồi, tôi đồng ý hết, thôi tôi đi nghe. Rồi không đợi bọn Xuyến kịp nói thêm tiếng nào, phán quay mình đi như chạy. Nhưng cũng như lần trước, Xuyến đâu chịu buông tha cho Phán một cách dễ dàng. Khoan đã, Xuyến gân cổ gọi, đâu có dứt áo ra đi một cách đơn giản vậy, còn chuyện này nữa. Cực chẳng đã, Phán phải ngoảnh cổ lại, mặt anh ngăn nhẹ ăn phải trái ớt hiểm. Chuyện gì nữa vậy? Xuyến cười tỉnh, tôi mới nói với bạn có hai chuyện, còn chuyện thứ ba. Phán khổ sở, thứ ba, thứ tư gì nói đại hết ra cho rồi. Từ đầu bụng thấy mồ mà các bạn cứ bắt tôi đứng đây hoài. Xuyến nhún vai. Bạn hấu ăn như vậy mà cũng bày đặt làm thơ tình cho con thục. Nhưng thôi, lát nữa tụi này sẽ dẫn bạn về nhà ăn cơm nguội. Còn bây giờ thì bạn dáng nhịn đói nghe xong chuyện của tụi này đã. Phán nóng lòng muốn lên tiếng dục nhưng sợ Xuyến lại nổi hứng, mắc ngoéo qua chuyện khác. Đành kiên nhẫn, vảnh tay chờ Xuyến gật gà gật gù năm sáu cái mới bắt đầu hắng rộng. Chuyện thứ ba là nhờ bạn làm tiếp một bài thơ gửi cho anh chàng phong khê. Hôm trước, bạn viết cách sao mà anh ta trốn luôn, không cung cấp thực phẩm cho tụi này nữa. Bây giờ bạn phải có bổn phận làm một bài thơ dụ dỗ anh ta quay về với con thục. Bài thơ trước đâu phải do tôi nghĩ ra. Phán chết miệng phân trần, tôi viết theo ý Cúc Hương chứ bộ. Nghe Phán quy trách nhiệm cho mình, Cúc Hương nghi mặt. Thì dĩ nhiên là viết theo ý tôi rồi.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 Thục sẽ xe, xe đặt bài thơ phán vừa sáng tác vào trong ngân bàn. Nó thận trọng đến mức tưởng như mảnh nhẹ giấy nhỏ kia có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trong bài thơ đó, bọn Thục đã ngỏ lời xin lỗi Phong Khê, rằng những lời lẽ quá đáng trong lá thư trước chỉ là sự bỡn cực, chẳng cần để tâm làm gì cho mệt. Và cho rằng bọn Thục chơi với bạn là do quý mến chứ không phải vì ham ăn. Mong Phong Khê đừng hiểu lầm mà mang tội với trời đất khi nghe yêu cầu của Xuyến về bài thơ cấp cứu, Phán không giấu được nụ cười chế nhạo. Cúc Hương nhát thấy, liền trừng mắt. Bạn cười cái gì vậy? Chọc quê tụi này à? Tôi đâu dám? Phán đáp với vẻ, vẻ hiền lành, nhưng Cúc Hương vẫn cảm thấy nhột nhạt. Mặc dù Phán không nói ra, nhưng chắc anh chàng đang cười thầm trong bụng. Cúc Hương nghĩ vậy và tự nó cảm thấy bực mình. Nó bực Xuyến, bực Thuộc và bực cả chính nó. Tự nhiên viết thư cho kẹo người ta đã đời Bây giờ lại nhún mình xin người ta tha lỗi Thật chẳng giống ai Nhưng sự thể đã đến nước này Quả chẳng còn cách nào khác Nhất là con thục Từ ngày anh chàng phong khê rút lui không kèn không trống Mặt mày nó buồn thiêu đến tội Bụng ấm ức sẵn Giờ lại thấy thục cứ lui húi với mẫu giấy trong ngăn bàn Cúc hương đâm sẵn rộng hiện đại nó vô trong đó Mày làm gì rụt rụt dè dè cả buổi vậy Không quan tâm đến vẻ giận dỗi của Cúc Hương, thục mơ màng hỏi. Chẳng biết lần này anh ta có hồi âm cho tụi mình không? Cúc Hương càng điên tiếc. Hồi âm hay không kệ xác hắn? Lần này hắn mà còn im hơi lặng tiếng. Tụi mình nhất định xù đẹp luôn, không có năm nghỉ ý ôi gì hết. Thật tao chưa thấy ai vô tình bất nghĩa như thằng cha này. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải viết thư xin lỗi, Cúc Hương lại mặt sát phong khê không tiếc lời. Điệu bộ của nó hung hăng hệt một con gà trọi. Nhưng qua hai ngày sau, trong ngăn bản của Thục xuất hiện lá thư hồi âm của Phong Khê, kèm theo ba thỏi sô-cô-la. Cũng chính Cúc Hương là người đầu tiên ca ngợi Phong Khê lên tận mây xanh. Thật ta chưa thấy ai ăn ở có tình có nghĩa như anh chàng này. Người dễ thương như vậy, đúng là nằm mơ cũng không thấy nổi. Rồi nó quay sang Thục, chép miệng. Còn Thục này thiệt tốt phước. Thục xí một tiếng. Bữa trước mình rửa anh ta tối mày tối mặt, bữa nay thấy có ăn. Lại trở giọng tăng bốc Thật chẳng biết mắc cỡ chút nào Cúc hương nhướng mắt Mày đừng có bôi bác bạn bè Tao khen hắn là khen sự thông minh của hắn Chứ đâu phải vì mấy thanh sô-cô-la hối lộ kia Khen sự thông minh Thục ngạc nhiên Chứ sao Cúc hương cười hì hì Vừa rồi mình biết thư bảo với hắn là mình chơi với bạn Vì quý bạn chứ không phải vì ham ăn Hắn biết ngay là mình nói dối Nên tiếp tục gửi sô-cô-la cho mình Như vậy Hắn chẳng phải hạ người thông minh xuất chúng là gì. Lối giải thích của Cúc Hương khiến Thục không nhịn được cười. Nó đang định lên tiếng bắt bẻ thì Xuyến đã gọi giật. Lại đây tụi mày ơi, lại xem anh chàng phong khê dở dọng ghen tuông với con Thục nhà mình nè. Cúc Hương nãy giờ lo cãi cọ xung quanh mấy thời kẹp, quên bẵng mất là thư phong khê. Này nghe Xuyến gọi, liền nhảy bổ lại, Thục cũng muốn chạy ao tới. Nhưng những điều Xuyến vừa thông báo khiến nó không dám lộ vẻ nôn nóng, sợ hai bạn treo. Tim nhảy lô tô trong ngực, Thục bước từng bước một, cố làm ra vẻ thản nhiên. Cúc Hương vừa lướt mắt qua bài thơ đã la ầm: Cha cha, anh chàng nổi máu hoạn thư lên rồi Thục ơi! Thục tò mò liếc vào mảnh giấy trên tay Xuyến, những dòng chữ in hoa quen thuộc đập vào mắt nó. Mấy hôm nay ốm nằm nhà, chứ không phải trách gì ba bạn hiền nằm nhà đọc báo giải nghiền, mới hay có kẻ thương hiền thục kia, chút lòng thành phục xin chia. Bên dưới bài thơ là dòng tái bút. Xin tạm biệt, hẹn tái ngộ sau khi thi xong học kỳ 2. Ký tên, Phong Khê. Thục đọc xong lá thư, thở dài lẩm bẩm. Hóa ra anh chàng này cũng ham học gớm Cúc Hương gật gù, Vui Duyên mới không quên nhiệm vụ mà. Xuyên tắc lưỡi Chưa chắc đó đã là lý do chính đáng Sao mày biết? Thục tròn mắt Sao lại không biết? Xuyến nhếch mép vẻ từng trải Tao còn lạ gì tâm lý của tụi con trai Hắn thấy phán củi làm thơ tán tỉnh mày Nên đâm ra sầu đời Muốn nghỉ chơi một thời gian để băng bó vết thương lòng Chính vì vậy mà hắn đòi tạm biệt Chứ chẳng phải bận ôn thi gì sất Chưa kịp nói Cúc hương đã vội vàng phụ họa Con xuyên nói đúng Bài thơ của phán củi không khác nào mà nhát kéo cắt đứt ngang con đường tình ta Hắn cần phải có thời gian để hàn gắn lại vết thương chiến tranh Tao không tin Thục lắc đầu Tụi mày chỉ toàn nghĩ xấu cho người ta Biết đâu anh ta uống chưa khỏi Trong thư anh ta chẳng nói là anh ta uống mấy bữa nay là gì Chỉ có những đứa khờ khạo như mày mới tin những chuyện vớ vẩn đó Cúc hương hừ mũi Hắn chẳng bệnh hoạn gì hết Chỉ uống tương tư thôi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 Thì không ốm yếu ớt cũng sầu muộn phiền Đố có mà tê tỉnh lên được Xuyến lườm Cúc Hương Thôi đừng có giả bộ ba hoa vung viết rồi quên mấy thanh kẹo đi Sô-cô-la đâu Chia cho mấy đứa, mỗi đứa một cây coi Cúc Hương nhăn nhó Chìa mấy thanh kẹo ra Kẹo đây này, Mày làm như ai cũng tham ăn như mày không bằng Thục cầm lấy thanh kẹo trên tay Cúc Hương một cách hững hờ.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 Thục tự hỏi và không sao trả lời được. Đã mấy lần, Thục định nhờ Xuyến và Cúc Hương giải đáp tâm tình. Nhưng rốt cuộc lại ngại ngùng không dám hỏi. Nó biết, Xuyến và Cúc Hương chỉ xem tất cả những chuyện đang xảy ra như một trò đùa không hơn không kém. Nhưng riêng Thục, câu chuyện về anh chàng Phong Khê cứ bắt nó vẩn vơ nghĩ ngợi và không hiểu sao. Những lúc nghĩ đến anh, nó lại cảm thấy bâng khoăng xa vắng. Mặc dù, cho đến tận giờ phút này, Nó vẫn chưa biết anh là ai Và mặt mũi anh tròn méo thế nào Đôi lúc Thục cũng cảm thấy buồn cười Vì những ý nghĩ vớ vẩn của mình Cúc hương xếp thục vào hệ NTSC Không phải là không có ý Thục kín đáo, nhạy cảm Thường xúc động không đâu vào đâu Xuyến bảo đó là thói xúc động giả. Nếu biết lá thư mới nhất của phong khê Khiến thục thụ buồn đến thế Hẳn xuyến và cúc hương sẽ rũa thục thê thảm Còn hơn người ta rũa móng chân ngựa Biết vậy nên Thục đành bấm bụng làm thinh Làm thinh một hồi Bụng ấm ức Thục lại rủa thầm anh chàng phán củi Tía em hừng đông đi cày bừa Má em hừng đông đi cày bừa chết tiệt kia Thật chưa thấy ai lãng xẹt như anh ta Chẳng thà như hoàng hòa Ngồi trong lớp liếc Thục một cái rồi thôi Như vậy Chẳng ai hay biết Bạn bè cũng không mà phong khê cũng không Lại chẳng bị ai ẩm ý treo chọc Đằng này Phán củi chẳng thèm biết đến thái độ của Thục ngang nhiên tương một bài thơ lên báo, hệt như người ta quảng cáo trên TV. Ai mà chẳng nghe thấy, giọng điệu lại bô bô ra vẻ. Ta đây cũng có một cái ngã ba lòng, khiến mấy ngày sau đó, Thục xấu hổ đến mức chẳng rắn nhìn mặt ai. Nhất là những khi Hoàng Hòa ngồi dãy bên kia trông sang, Thục càng nóng gian cả mặt mày. Nhưng Hoàng Hoa nghĩ ngợi như thế nào? Đối với Thục, điều đó không quan trọng. Thục chỉ sợ phong thê hiểu lầm. Dù rằng... Tại sao Thục lại sợ như vậy thì chính Thục cũng không cắt nghĩa được. Nó chỉ biết, nó cảm thấy thấp thỏm khi Phong Khê đọc được bài thơ tai họa của Phán Củi, và khi Phong Khê đòi tạm biệt một cách đột ngột thì nó lại vô cùng bức rứt. Nó không rõ rằng, đằng sau lý do ôn thi học kỳ 2 còn có một lý do nào khác như xuyến nhận xét hay không. Dù sao thì Thục cũng cố tin rằng Phong Khê không bị chuyện. Rằng anh ta đề nghị Cả bọn tạm thời cắt đứt liên lạc Chính vì lợi ích học tập của anh ta Và cả của bọn Thục Vì thật ra kỳ thi quan trọng kia cũng đã đến gần Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi Khác với Sục, Thục Xuyến và Cúc Hương chẳng được tỏ vẻ gì Âu sầu về chuyện phong khê đòi ngưng chiến Lần trước Nhà thơ Lê Huy Phán lỡ tuôn ra Hai câu thơ tàn nhẫn Dù quen biết hay không quen biết Thì bọn này có thiết tha chi Khiến sau đó Phong Khê cáo bệnh về vườn, nằm đọc báo mức tím thì Xuyến và Cúc Hương còn tỏ ra ánh náy. Nhưng lần này, mọi sự là do đề nghị chính đáng của Phong Khê nên sự im lặng của anh ta không còn là sự im lặng đáng sợ với tụi nó nữa. Cúc Hương chỉ thỉnh thoảng buồn tình than thở. Than ôi, thời ăn uống nay còn đâu? Xuyến cười. Thi xong học kỳ 2, nhà máy chế biến thực phẩm mang tên Phong Khê sẽ hoạt động trở lại chứ lo gì? Cúc Hương vẫn dầu dầu, sao lại không lo Thì xong học kỳ 2 là chuẩn bị nghỉ hè Nghỉ hè xong tụi mình đâu có còn học ở trường này nữa mà tính chuyện đục khuết tiếp Trước nay, Xuyến và Thục chẳng bao giờ nhớ năm học của chúng là năm học cuối cùng ở ngôi trường này Và chẳng bao lâu nữa, chúng cũng sẽ phải từ giá không cảnh quen thuộc nơi đây Nên bây giờ nghe Cúc Hương nhắc Cả hai bất giác thở dài cả thán Ừ ha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 Còn tụi mình thì chơ mõ Lời tiên tri của Cúc Hương Khiến Thục nhăn mặt Mày nói gì nghe ghê quá Để đó rồi mày coi Cúc Hương gục gặc đầu như một nhà hiền chiếc Mày buồn thì tao chịu Nhưng sự thật khách quan như thế Thì tao nói vậy Tụi đàn ông con trai mà mày Xì Thục biểu môi. Mày làm gì mà dành tự con trai dữ vậy Sao lại không dành Cúc Hương trợn mắt Tưởng gì chứ tụi con trai, tao biết cả tá. Xạo đi. Tao sợ mày làm gì? Trong bà con dòng họ nhà tao có đúng 12 anh em trai mà. Nói xong, Cúc Hương nghe răng cười khiến Thục dù đang tức ấm ách cũng phải bật cười theo. Thôi, đừng cả dỡ nữa. Xuyến thỉnh lình chen vào, giọng có vẻ trầm ngâm. Bây giờ tụi mình tập trung bàn chuyện này coi. Thấy Xuyến mặt mày nghiêm trọng, Cúc Hương nheo nheo mắt. Chuyện gì mà phải tập trung dữ vậy Bàn số đề à Phất lờ sự cà khịa của Cúc Hương Xuyến tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ vừa lóe lên trong óc. Theo tao Đã đến lúc tụi mình cần phải tìm hiểu Anh chàng Phong Khê là người như thế nào Lời tuyên bố bất ngờ Của Xuyến khiến Thục và Cúc Hương trốn mắt Sao hôm trước mày bảo đừng truy tìm hắn Sợ mất giá Hôm trước khác bây giờ khác Bây giờ khắp nghỉ hè Trước khi chia tay Ít ra tụi mình cũng phải liếc sơ qua hắn để mở rộng kiến thức chứ Nghe Xuyến nói Bất giác thục cảm thấy tim mình đập thình thịch Nhưng nó không tỏ lộ điều gì Chỉ có Cúc Hương là hào hứng Vậy sáng mai tụi mình bắt đầu chiến dịch truy lùng tạo tặc Tao sẽ Cúc Hương chưa nói dứt câu Xuyến đã cắt ngang Sáng mai chưa được Phải đợi thi xong học kỳ 2 đã Mày không muốn vi phạm hợp đồng với tay phong khê chứ gì Không hoàn toàn như vậy xuyên thủng thỉnh Cái chính là tao muốn con thục được ăn ngon ngủ yên trước ngày thi Gặp phong khê bây giờ Rủi đó là một tên ốm o quạt quẹo Có phải hỏng bét hết mọi chuyện không? Tốt nhất là chờ thi cử xong xuôi Lúc đó con thục có thất vọng cũng không ảnh hưởng gì Khúc hương gật vù Vậy thi xong là tụi mình ra tay vạch mặt hắn liền Xuyến cười Ừ, lúc đó mẹ sẽ được ưu tiên thủ vai thanh trạc katani hương rụt cổ và rốt cuộc ta sẽ bị bắn chết như trong phim con bạch tuộc không đâu xuyên rùn vai trong vụ này nếu có kẻ chết thì người đó là con thục chứ không phải là mày thục đỏ mặt mỉm cười không đáp nghĩ đến lúc gặp mặt phong khê tự nhiên thục cảm thấy sao xuyên khôn tả trước đây bị xuyên cấm cản thục nóng lòng không biết mặt anh ta kinh khủng bây giờ xuyên đã bật đèn xanh thục lại tần ngần nửa muốn nửa không